Đa. Như vậy tôi nghe Một thời Đức Thế Tôn Đang du hành trong xứ Magada Cùng với đại chúng tỉ kheo Khoảng 500 vị Và đến tại một làng Bà Namôn Ở Magada Tên là Khanumata Và tại đây Đức Thế Tôn trú tại vườn Ambalatika Ở Khanumata Lúc bấy giờ Bà La Môn Kuta ở tại Kanumata, một vũ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì diêu một phương địa do vua Bibisara, vua nước Magadha cấp, một ân tứ của vua, một tình ấp. Lúc bấy giờ, một đàn tế lớn đang được thiết lập cho Bà La Môn Kuta Danta, 700 con trâu được, 700 con nghe được lớn và 700 con ngé cái lớn, 700 con dê và 700 con cừu đã được dắt đến trụ tế lễ cho đàn tế. Bà la môn và gia chủ ở Kanumata được nghe. Sa môn Gotama dòng họ Thích Ca xuất gia từ gia tộc Thích Ca đang du hành trong nước Baghdad với đại chúng Tỳ kheo khoảng 500 vị đã đến tại Kanumata. Và trú tại vườn Ambalatika Ở Kanumata Tiến độn tốt đẹp sau đây Được truyền đi về Thế Tôn Gautama Đây là Đức Thế Tôn Bực A-La-Hán Chánh đẳng Giác Minh Hạnh Trúc Thiện Tệ Thế gian Giải vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Dân Sư Khi đã chứng ngộ Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác Ngài Thuyết Pháp Sơ Thiện Trung Thiện Hậu thiện, văn nghĩa cụ túc Và giới thiệu đời sống phạm hạnh Hoàn toàn đầy đủ trong sạch Tốt đẹp thay Sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy Rồi các bà La-môn và gia chủ Ở kha Từng đoàn, từng đoàn Lũ lượt đi ra khỏi kha Và đến tại am pa Lúc bấy giờ Bà La-môn đi lên chùa để nghỉ thư. Bà La Môn Kuta Danta, thĩ các bà La và gia chủ ở Kanumata từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Kanumata và đến tại Ambalathika, thĩ vị liền gọi người gác cửa. Này người gác cửa, vì sao các bà La và gia chủ ở Kanumata từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Kanumata Và đến tại Ambalatika Tôn giả Có sa Samo Gautama Dòng họ Thích Ca Xuất gia từ gia tộc Thích Ca Đang du hành trong nước Bagada Với đại chúng tỉ kheo Khoảng 500 vị Đến tại Kanumata Và tại đế trú ở Ambalatika Tiếng đồn tốt đẹp sau đây Được truyền đi về Thế Tôn Gautama Đi là nước Thế Tôn bậc A-La-Hán Chánh đẳng giác Minh Hạnh phúc Thiện thầy thế gian giải vô Thượng sĩ điều ngự Trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn nay những người ấy đi đến ý kiến tôn giả cô bà Namôn cu tadan ta liền suy nghĩ như sau ta nghe nói sao mô cô am hiểu ba cách thức tế tự và 16 tế pháp Ta không biết ba cách thức tế tự và mười pháp Và ta muốn hành lễ đại tế Vì ta hãy đến hỏi Sa Môn Gautama Ba cách thức tế tự và 16 tế pháp Rồi bà Na Môn Gautadanta gọi người giữ cửa kia Này người giữ cửa Hãy đi đến các bà Na Môn và gia chủ ở Khanamuta Khi đến nơi hãy nói với những bà Na Môn Và gia chủ ở Canmata như sau bà Namôn khu có nói này các hiện giả hãy chờ đợi bà nam Môn khu tadan ta sẽ thân hành đến ý kiến sa mô Ko tama vàân người các cửa ấyâng theo lời bảo của bà Nam Môn đi đến các bà Nam Môn và gia chủ ở Canuma khi đến xong liền đón với bà La Môn và gia chủ ở Kanumata. Bà La Môn Kautadanta có nói như vậy: Này các hiền giả, hãy chờ đợi, bà La Môn Kautadanta sẽ tự thân hành đến ý kiến Sa môn Gotama. Lúc bấy giờ, có khoảng vài trăm bà La ở Kanumata với ý định chúng tôi sẽ dâng lễ đại tế đàn của bà La Môn Kautadanta Khi các vị bà Na Môn này nghe Bà Na Môn Kutadanta sẽ đến ý kiến Sa Môn Kutama những bà Na Môn này đến bà Na Môn Kutadanta Khi đến nơi liền đối với bà Na Môn Kutadanta Có phải tôn giả Kutadanta sẽ đến ý kiến Sa Môn Kutama? Này các hiện giả, đó đã ý định của ta Ta sẽ đến ý kiến Sa Môn Kutama Tôn giả Kautadanta chớ có đến ý kiến Sa môn Gotama. Thật tung xứng đáng cho Tôn giả Kautadanta đến ý kiến Sa môn Gotama. Nếu Tôn giả Kautadanta đến ý kiến Sa môn Gotama thì danh tiếng của Tôn giả Kautadanta bị hao tổn, danh tiếng của Sa môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng của Tôn giả Kautadanta bị hao tổn và danh tiếng của Samo Gautama được tăng trưởng. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến ý kiến sa Samo Gautama. Trái lại, thật không xứng đáng cho sa Samo Gautama đến ý kiến tôn giả Kutadanta. Lại tôn giả Kutadanta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. Không bị một vếtơ nào không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống Thọ xanh vì tôi giả của ta đang cả từ mẫu hệ và phù hệ huyết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống Thọ xanh do điểm này thật công xứng đáng cho tôn giả của đến ý kiến sa mô Trái lại thật xứng đáng cho sa mô Koama đến ý kiến tôn giảg của ta ta lại tôn giả của ta nhà giàu có đại Phúsung Trúc lại tôn giả của là nhà Phúng Tùng là già kỳ chú thông hiệu 3 tập về đà với tranh nghĩa lễ Nghghi ngữ nguyên chú giải và lịch sự truyền thống là thứ năm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 Lại Tôn giả Putadanta thiền ngôn, dùng lời thiền ngôn nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bè phiền phao, giải thích nghĩa lý minh sát. Lại Tôn giả Putadanta là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người, dạy 300 thanh niên Bà La môn tụng đọc chú thuật. Thanh niên Bà La môn từ nhiều phương, từ nhiều nước thiết tha với chú thuật Đến với tôn giả cu ta ta để học thuộc lòng các chú thuật tôn giả của ta cao lạp lớn bậc lão thành đến tuổi trưởng thượng còn saôngo taama thì trẻ tuổi xuất gia chưa được nhiều lắm tôn giả của được vua seara xứng magada kính trọng tôn sùng chiêm ngưỡng kính lễ trong vọng tôn giả của Lập ban mở cửa ta sadi kính trọng. Tung sùng chim ngưỡng kính lễ trọng vọng. Tôn giả Putadanta sống ở Kanumata, một địa phương dân chúng đông đúc, có cây ao nước vị lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tỉnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bibisara xứ Magadha. Vì tôn giả cu tadan ta sống ở canmata một địa phương dân chúng đông đúc cỏ cây ao nước vì yêu lúa gạo sung túc một vương lạnh địa một tình thí địa một ân tứ của vua se bimbi Sara xứngmaga gia điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả của đến ý kiến sa mô Koutama trái lại thật xứng đáng cho sa mô Koutaama Đến ý kiến tôn giả cu nghe nói vậy bàlamôn củadan ta nói với những vị bà Namôn ấy các hiện giả hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến sa mô Kotama trái lại thật không xứng đáng cho sa mô Kotama đến ý kiến chúng ta này các hiện giả thật bậy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 Không bị một dèm pha nào Về vấn đề huyết thống thọ sanh Vì điểm này Thật không xứng đáng cho sa Samogatama Đến ý kiến chúng ta Trái lại thật xứng đáng cho chúng ta Đến ý kiến sa Samogatama Này các thiền giả sa Samogatama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc Cả loài đang chôn dưới đất Lẫn loài trên mặt đất Này các thiền giả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 Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama đẹp trai, khà ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, tú, cử chỉ trang nhã, giảng điều cao thượng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama có đức hạnh, gìn giữ giới của bậc thánh, có thiền đức, dạy đủ thiện đức. Này các hiền giả, Thật vậy, Sa môn Gotama thiền ngôn dùng lời thiền ngôn nói lời tao giảng, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bè, phiền phao, giải thích nghĩa lý minh sát. Này các thiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama là bậc tôn sư các hàng tôn sư của nhiều người. Này các thiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama đã diệt trừ tham dục Để dứt bỏ mọi sao độc của tâm Này các hiện giả Thật vậy Samogotama chủ trương về nghiệp Chủ trương về hành động Đặt trọng tâm vào trí thiện Khi thuyết pháp với chúng bà La Môn Này các hiện giả Thật vậy Samogotama xuất gia từ chủng tộc cao quyến Từ dòng họ sát đế lị thanh tịnh Này các hiện giả Thật vậy Samongotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản, sung mãn Này các thiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biển Đến hỏi đạo Samongotama Này các thiền giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Samongotama Này các thiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền bá đi Về Sa Môn Cô Tha Ma Ngài là Bậc Thế Tôn A-La-Hán Chánh Đảnh Giác Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Giang Giải vô Thượng Sĩ Điều Người Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Này các hiện giả Thật vậy Sa Môn Cô Tha Có đầy đủ 32 tướng tốt Của Bậc Đại Nhân Này các hiện giả Thật vậy Sa Môn Cô Tha Ma Nói lời chào đón thâm thì, tam nhãn, trang trọng, chân thực, thánh thánh, lời nói có vững chứng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chim ngưỡng kính lễ trọng phòng. Này các hiền giả, rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, ở tại lạc nào, thôn ấp nào, Sa môn Gotama cư trú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 diện tín của một Sa môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của ngài. Này các hiền giả, thật vậy, vua Celida nước Magadha cùng với phương tử cung phi Tùng đại thần đều quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, vua Pasinadi nước Kosala cùng với vương tử cung phi Tùng cận thần Đều quy y Sa môn Gotama. Này các hiện giả, thật vậy, Bà La môn Pukarasadi cùng với vương tử cung phi thị tùng cẩn thần. Đều quy y Sa môn Gotama. Này các hiện giả, thật vậy, Sa môn Gotama được vua Chediya Bimbisara nước Magadha kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng. Này các hiện giả, Thật vậy, Sa Gotama được vua Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ vọng. Này các giả, thật vậy, Sa Gotama được bà La kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng. Này các hiện giả, thật vậy, Sa đã đến Kadumata Và đang ở tại Ampalathika Những sa môn Những bà la môn đào Đến rụng làng chúng ta Đều là khách của chúng ta Đối với khách Chúng ta phải kính trọng Tôn sùng, chiêm ngưỡng Kính lệ trọng vọng Này các hiện giả Này Gautama đã đến Khanumata Đang ở tại Ampalathika Như vậy Sa môn Gautama là khách của chúng ta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 Tôn giả của có đến vô lượng ưu điểm khi nghe nói vậy các bàlaôn ấy nói với bà Laôn của tadan tôn giả của ta ta đã tá tháng saôn như vậy dầu cho ai ở xa tôn giả của tama đến 100 do tuần cũng đủ cho người con của gia tộc đi đến ý kiến sa mô Goama giàu phải đem theo lương thực vì vậy tất cả chúng tôi sẽ đi đến ý kiến Sa môn Gotama. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Gotamada cùng với đại chúng Bà Lamo đi đến Ambalatika, đến tại chỗ Đức Thế Tôn ở. Khi đi đến, liền nói lời thân ái chào đón, chúc tụng, rồi ngồi xuống một bên. Các Bà Lamo và gia chủ ở Kanumata có người đảnh lễ Sa môn Gotama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 Tôn giả Gotama, tôi được nghe như sau: Sa môn am hiểu ba cách thức tế tự và 16 tế vật. Tôi không biết đến ba tế tự và 16 tế vật, và tôi muốn cử hành đại tế tự. Tốt đẹp thay, nếu Tôn giả Gotama giảng cho tôi ba cách thức tế tự và 16 tế vật. Này Bà La Môn, vị người hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói." Dạ vâng. Bà La Môn Kautadanta trả lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết như sau: "Này Bà La xưa có vị vua tên là Mahavijita, giàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có nhiều vàng bạc, có nhiều vật dụng, có nhiều tài vật ngũ cốc kho tàng sung mãn. Này Bà La Môn, Mô Khum, chư vua Mahavishita đang ngồi yên lặng tại bộ tịnh xứ. Sự suy tư sau đây được khởi lên. Ta nay đã vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn và nhờ vậy ta sẽ hưởng được hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này Bà La Môn, vua Lệnh cho mời vị Bà La Môn chủ tế và nói: Này Bà Môn, trong khi ta đang ngồi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy tư sau đây khởi lên: Ta này đã vô lượng tài bảo thuộc nhân gian chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy, ta hãy tổ chức đại tế đàn và nhờ vậy ta sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này bà Lá Môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn Khanh hãy khuyên ta như thế nào Để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày Này bà Lá Môn, khi nghe nói vậy Vì bà Lá Môn chủ tế Tâu với vị vua Mahavishita như sau Đại vương Vương quốc chịu tai ương, chịu ếch nàn Để rảy bọn cướp đàn Để rảy bọn cướp ếch Để rảy bọn cướp đô thị Đầy rảy bọn cướp đường Trong quốc độ chịu tai ương Chịu ách là như vậy Nếu tôn vương đánh thuế má mới Như vậy tôn vương có ý nghĩ Ta hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này Hoặc bằng tử hình Hoặc bằng cấm cố Hoặc bằng phạt vạ Hoặc bằng kiện trách Hoặc bằng tận xuất Nhưng bọn giặc cỏ này Sẽ không được trừ diệt một cách hoàn toàn Những bọn con này Không bị hình phạt sau lại tiếp tục hoàn thành vương quốc này, nhưng nếu theo phương pháp sau đây, bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những vị đào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục xúc, Vương hãy cấp cho những vị ấy hộ giống và thực vật. Những vị đào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, Tôn Vương hãy cấp cho những vị ấy vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ nhà vua Nỗ lực về quan chức Tôn vương hay cấp cho những vị ấy Vật thực và lương bọng Và những người này Chuyên tâm vào nghề riêng của mình Sẽ không diễu hại quốc độ nhà vua Và ngân quỷ nhà vua Sẽ được dồi dào Quốc độ sẽ được an cư lạc nghiệp Không có tai ương Ách nạn Và dân chúng hoan hị vui vẻ Cho con nhảy trên ngực Sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng Vâng, tôn giả Này bà Lá Mô, vua Mahavijita Vâng theo lời khuyên của vị bà Lá Môn chủ tế Những vị nào trong quốc độ nhà vua Nỗ lực về nông nghiệp và mục sức Tôn vương Mahavijita Cấp cho những vị ấy hột giống và thực bệnh Những vị nào trong quốc độ nhà vua Nỗ lực về thương nghiệp Tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy vốn đầu tư Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức Tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy vật thực và lương bọng Và những người này chuyên tâm về nghề của mình Không còn nhiễu hại quốc độ nhà vua Ngân quỷ nhà vua được dồi dào Quốc độ được an cư lạc nghiệp Không có tai ương ách nạn và dân chúng Hoàng kỳ vui vẻ cho con dạy tinh ngực sống chẳng khác gì với nhà cửa mỡ rỗng. Trừ nay Bà La Môn vua Mahavijita cho mời vị Bà La Môn chủ tế và nói: "Này khanh, ta đã bọn giặc cỏ, giờ áp dụng phương pháp này, ngần quỷ của ta được dụ vào quốc độ được an cư lạc nghiệp, cùng có tai ương ác nạn." và dân chúng hoan hỷ vui vẻ cho con nhảy trên ngực sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Này Bà La Môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn, khanh hiểu vì ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Vị Tôn Vương hãy cho mời tất cả những vị sát đế lì trong quốc độ nhà vua cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành và nói Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn Các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua Cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành Tất cả những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoại tỉnh thành Tôn vương hãy mời những vị ấy và đói Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn Các khanh, hãy tán tháng Để ta được hưởng an lạc hạnh phúc lâu dài Này bà La Môn, vua Mahavijita Nghe theo vị bà La Môn chủ tế Cho mời tất cả những vị sát đế lị Trong quốc độ già vua Cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành Và ngoài tỉnh thành Và nói Này các khanh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 và ngoài tỉnh thành. Tất cả những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành. Vua Ba mời những vị ấy và nói: "Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn. Các khanh hãy tham tham để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày." Đại vương thấy tổ chức tế đàn, đại vương: "Tế đàn này là hợp thời." Như vậy, bốn đại chúng đã thừa nhận tế đàn trở thành những yếu kiện cho lễ tế đàn này.